Chương 22 Sáng hôm sau đó Sau khi khu viện trưởng đến y viện Ông ta báo phương tử gọi điện thoại cho Hùng Sửng Trưởng Ông muốn tìm Hùng Sửng Trưởng Để nghiên cứu một vấn đề Có liên quan đến Phi Lão Khu không hề biết Phi ở nhà Hùng Sửng Trưởng Có xảy ra vấn đề gì không Nhưng vợ và con lão từ Nhật về Nói với lão là người ta đã nói lời ra tiếng vào Do đó Lão phải xét lại Tuy nhiên Vấn đề đó không phải đơn giản. Trước hết, lão phải mời lão Hùng đến để thảo luận, tìm biện pháp khéo léo để Phi dọn về y viện. Nhất định hai lão cũng phải bàn luận với nhau. Lão cũng sẽ thấy căn bệnh của Tố Tố rất gần có Phi hỗ trợ. Khi Phi ra đi mấy ngày, khiến lão Hùng phải tìm Phi nhiều lần, rất viện phức. Hiện giờ, muốn cho Phi trở về chúng cũ, dĩ nhiên phải có một cuộc sắp xếp. Phước nói chuyện trong điện thoại, Lão Khu không hề đề cập đến vấn đề của Phi Lão chỉ nói có việc cần bạn, hy vọng được cùng Lão Hùng thương lượng Nếu Lão Hùng bận việc, thì ông ta sẽ đến công xưởng của Lão Hùng Lão Hùng đồng ý, nhưng cho Lão Khu biết rằng xưởng của Lão đang sửa chữa, có nhiều tiếng động ồn ào Lão đến y viện ngay, hai người cùng hẹn sẽ gặp nhau vào lúc 10 giờ Lão Hùng buông điện thoại xuống, vào trong đốc thúc thợ sửa sang các bộ phận máy mốc, lại đến 9h40 phút mới về đến văn phòng, rửa tay thay đổi y phục, sau đó gọi Lão Vương đem xe ra. Đến cửa y viện, hôm xưởng trưởng càng dặn Lão Vương ngừng lại, Lão đi ngang qua vườn qua để đến thẳng văn phòng. Thời gian ước hẹn còn sớm hơn mấy phút, Lão Hùng nán lại hoa viên để thưởng thức. Mùa mai quấy lộ đang đua nở, đau sắc vàng, sắc hồng, sắc trắng và sắc tía, có hoa lớn bằng cái chén, có hoa nhỏ cứ đồng bạc, các màu sắc đua nhau, tô thấm cho y viện thêm rực rỡ. Những giống hoa này lão Hùng đã mang từ Nam Bộ về tặng cho lão khu trồng tại y viện. Cho nên mỗi khi đến y viện là lão lưu ý đến nó. Lão khu cũng rất ưa thích những giống hoa này, hoa cũng là một thứ thuốc nhiệm màu để chữa trị cho bệnh nhân. Trong lúc đó, Có y sĩ hướng dẫn nam sáu bệnh nhân Đến vườn qua làm cỏ Ngoài ra còn có hai người công nhân Khi thấy lão Hùng bước vào Viên y sĩ đến chào hỏi Lão Hùng cũng hỏi thăm vị y sĩ một vài việc thông thường Khi viên y sĩ sắp bước đi Thì trong số bệnh nhân Có một người thân thế ốm gầy chạy đến Nhìn thẳng vào Hùng sưởng trưởng nói Đại sưởng trưởng có nhận ra tôi không Hùng sưởng trưởng trịch đôi kính cận ra nhìn Khi nhận ra được kẻ bệnh nhân nọ Tặng thân ông ta phát rung lên Miệng ông ta nói ấm ớ lấp vấp À tôi nhận ra rồi Chú là Vương Cách Vương Cách tỏ vẻ lễ độ nói Phải rồi tôi là Vương Cách Chắc ông không ngờ gặp tôi tại đây tiên y sĩ vẫn tưởng Lão Hùng đã gặp người quen Ông ta bèn gợt đầu chào Lão Hùng Rồi rút lui Trong lòng của hồn xưởng trưởng rất lo ngại Nhưng Lão nhận thấy Vương Cách đối với Lão không có ác ý Lão cũng hơi yên lòng Nhưng sau khi nghe Vương Cách nói ra câu chắc không ngờ gặp tôi tại đây. Lòng ông ta rất lo lắng nói: "Phải rồi, bệnh cô chú trông ra đỡ rất nhiều rồi." Bỗng nhiên thái độ của Khách nổi cơn linh, vừa lạnh lùng vừa hung bạo, hắn trầm giọng: "Không giờ phút nào tôi quên ông, tôi nào có bệnh gì đâu, tại ông đưa tôi vào đây đó chứ." Thái độ của Vương Khách nhiên hung dữ, lão hồn lại càng lo sợ hơn, lão muốn giải thích nhưng mở miệng chẳng ra lời. Lão chỉ hướng vào vị y sĩ Và mấy người công nhân Mà tỏ vẽ vang cầu Nhưng lão cũng không thể tin cậy được Lão bèn tỏ vẻ hoài dịu hơn nói Vương cách hãy nghe tôi nói Nghe ông nói hả Chỉ có đánh ông là xong Ông biết chưa Hôm xưởng trưởng bước sang một bên kêu lên Y sĩ Nhưng vương cách đã nhẹ nhàng nhào lại Tay của hắn nắm gọn chiếc cà vạc của lão Một tay nắm thành quyền Đánh vào núi răng Vào hông của lão Lão Hùng tuy có phúc lớn hơn Vương Cách, nhưng trong lúc quảng sợ, và đôi mắt kính cũng rớt bẫy nát. Ông ta không biết đỡ gạt thế nào, một tay lão đưa lên, đỡ mấy quà đắm của Vương Cách. Vị y sĩ cũng mau mau bước đến, một mặt la rậy Vương Cách, một mặt xô hắn ra. Người bệnh thường nghe lời y sĩ, nên Vương Cách bị vị y sĩ cản trở, hắn buông lão ra. Nhưng hắn vẫn mắng chửi liền tiếng, và nhìn lão bằng cặp mắt hùng hẳn vườn cách đã bị kéo ra. Lão khu đang ngồi tại văn phòng, nghe tiếng la lối, vội vàng chạy đến trước lão hùng mà xin lỗi. Hôm xuống trưởng vừa định thâm thần, lại xuống lượm những mảnh kính đã vỡ. Áo sơ mi của lão đã đứt hết nút, cả vạt xài lịch trông rất thảm não. Khu viện trưởng hướng sang vị y sĩ, nghiêm giọng. Bệnh nhân này tôi đã để hắn trong phòng đặc biệt để điều trị, ai lại mang hắn ra đây? Thiên y sĩ lắc đầu. Tôi không biết. Nghe nói dường như Lê Y Sĩ chủ trương Cho dời hắn ra ngoài phòng bệnh thường Lão Khu cố đè nén Phải giận dự nói Anh hãy gọi Y Sĩ Phú đến cho tôi Dừng Khi được mời Phú vội vãi đi ra Lão Khu đã đỡ Lão Hùng vào văn phòng Đến hành lang Phú cúi đầu cung kính Viện trưởng gọi tôi có việc chi Sắc mặt của Lão Khu câu có hỏi Dịch Phi nói cho Vương cách ra ngoài phòng bệnh nhân thượng hả Dạ không chính là tôi Là Phú sao? Phú không đợi Lão Khu hội tiếp, mẹn cướp lời. Dịch Phi xem bệnh cho Vương Cách, nói rằng anh ấy đã đỡ nhiều, có thể đem ra nơi phòng bình thường được rồi. Phi cho tôi biết, nên tôi điều động ra đó chứ. Phi căn cứ vào đâu mà quyết định khinh suất như vậy? Phú tỏ vẻ chống lại ý kiến của Lão Khu. Thưa viện trưởng, tôi cũng phân tích tỉ mỉ theo lịch biểu của hắn, không phải riêng một mình Phi sai lầm, tôi cũng chịu trách nhiệm phần lớn việc này ý kiến của khu viện trưởng bị đánh đổ lão với tổ ra tôn trọng quyết định về y thuật của vị y sĩ trưởng bằng không lão sẽ mất mặt với người bạn thân vấn đề trước ông ta không theo dõi cho lắm nhưng hiện tại không cho phép lão rơi đại trước mặt khách cũng không thể nổi cơn giận dữ lên được lão bèn quà quảng chuyển lời phủ hay gọi điện thoại báo phi về đây tôi muốn hiểu rõ tất cả tình hình để trình bày với anh hùng đây Phu phụ Vân Dạ vừa bước ra, lão khu bước theo anh ta giận thêm. "Bảo Phi phải dậy đi gấp." Phú ứng tiếng Vân lời, chần bước ra bên ngoài nhìn phương tử le lưỡi. Phương tử khẽ nói: "Em chưa từng gặp viện trưởng nổi giận lần nào như thế." "Đừng chết ống, bởi trước mặt lão bản già, nếu để mất mặt thì coi sao được." "Anh gọi điện thoại cho anh Phi hả?" Phú cười gấp khích. "Không, anh muốn tìm thắt chút ít cho Phi nói lên ruột chơi." Định gọi điện thoại ở văn phòng Khổ quá ha. Để cô lão phát cáo trước mặt Tiểu Lê ra sao Phú nói xong liền bước đến gọi điện thoại cho Phi Sau khi Phú rời khỏi văn phòng viện trưởng Lão Khu xin lỗi lão Hùng Kiến Phương Cũng tại tôi sư ý mà gây ra nông nổi Xin chú thà lỗi cho Hùng Kiến Phương tỏ vẽ bình thường Lão cười cười Xem như không xảy ra chuyện gì Ông ta chỉ sợ lão Khu sẽ phát giận Mà mắng giết người khác Nhất là nguy trách nhiệm cho Phi Điều đó khiến cho ông tỏ vẻ không yên lòng Anh Đông Vượng Điều đó xảy ra ngoài ý muốn của mọi người Hiện giờ đã qua rồi Xin anh đừng trách phi Khu viện trưởng lắc đầu nói Không tôi nhất định giải quyết một vấn đề Có đôi việc phải tính toán kỹ Không nên lầm lấn Cũng may nếu là người khác Thì tôi mất mặt không ít Thực ra tôi không ngờ gặp lại vương cách nơi đây Cũng tại vận khí mình không may Lão khô nhẹ nhõm nơi lòng Có thể tại vận xui của anh Nhưng chuyện xảy ra không đến nỗi nào Cũng nên mừng cho anh Và thưởng cho anh một quy chương Hùng kiến phương cười cười nói Phần thưởng này phải dành cho anh phần nữa Luôn cái việc chịu đoạn hôm nay Hai lão cùng cười to lên Vì chuyện lớn quá nhỏ Lão khu hít một hơi ống bếp nói Bữa nay mời anh đến dùng cơm với tôi Kính anh ba chén rượu Để đè nén sự lo sợ Cũng như phạt tội vô ý của tôi Quang Kiến Phương ngược đầu Hôm nay không thể được Trưa nay thì bài nhà tôi biểu diễn nghệ thuật nội trợ Bằng mấy món vừa học được tại Nhật đây đái cho thằng Phi Chiều lại anh em trong y viện mời đái tiệc chào mừng Thế là hôm nay anh không trách dịch Phi phải không Nếu anh trách thì lòng tôi chẳng đặng yên Tôi còn nhớ là thiếu anh một món nợ Hôm nay đến khuấy rối anh Khu viện trưởng nhỏ giọng Anh nên đem việc này mà nói rõ cho Mỹ Hùng xứng trưởng ngăn lại Thôi đi, đừng nói sàm. Anh gọi tôi đến để làm gì? Sao anh không nói rõ nghe thử? Khu viện trưởng suy nghĩ giây lát, muốn ngưng vấn đề của Phi qua mấy hôm nữa sẽ nói, bởi hôm nay lão và lão Hùng cả hai đều không được vui vẻ. Hôm xưởng trưởng tuy bị đánh không nặng lắm, nhưng đụng đãi ra không khỏi làm đề tài cho người chê cười. Nếu đem việc giở Phi về đây thì chẳng khắc nào lửa cháy thêm dầu. Một ngày hôm nữa nghiên cứu lại sẽ hay. Chuyện xảy ra hôm nay nếu ông ta về nhà phải dấu nhiệm cho mấy hôm Rốt cuộc lão trả lời có chỉ cần thực sự nhưng không phải bàn luận trong giây lát mà xong giả lại hôm nay vừa xảy ra vấn đề ngoại ý muốn nên xin để vậy hôm nữa cũng chẳng gấp gì lão hồn ngực đầu nói Thực ra tôi cũng có gì cần bàn với anh chúng ta sẽ tìm cơ hội rảnh rang để bạn cho hết ý lão khu thấy vấn đề này chẳng nên đề cập đến nữa” Cũng may áo viết tông của lão hùng không rách Nên che được chiếc áo sơ mi Bị vương cách xé rách bên trong Riêng đồ kính cận của lão hùng bể nát Chỉ biết phải tính sao Chỉ còn cách bồi thường Nhưng lão hồn không bao giờ chịu cho bồi thường Số tiền nhỏ mọn Đối với hắn không thấm vào đâu Bởi thế lão cô chỉ còn cách là Đưa khách ra vậy Kiến phương Trưa nay anh đến dùng cơm gia đình với chúng tôi có được không Hùng kiến Vương lắc đầu nói Không thể được Trong xưởng đang sửa chữa lại còn rối loạn lắm tôi phải chăm sóc mới đượcô viện trưởng lộ vẻ lo lắng nhỏ giọng mình nghe đồn anh đang bận rộn nhiều chuyện khó khăn đương nhiên anh biết tình hình kinh tế của mình nếu có chỉ cần cứệt cho hay nếu số một không quá lớn mình có thể lo giúp không Ki kiến Phương gưỡng cười nóiô nay mình cũng tính bạn với Quynh về vấn đề đó Tu là đang l cảnh khó khăn thật nhưng hi vọng tự mình lo liệu nổi, Gần đây cũng có cơ hội tốt hào ý của huynh Tôi vô cùng biết ơn Chiến phương Xin anh đừng xem tôi như người ngoài Được rồi Đến khi gần sẽ tìm anh nhờ giúp đỡ Nhưng tôi hy vọng chưa đến độ đó Xin cáo từ Cảm ơn các bệnh nhân chào mừng tôi Lão cư cười cười Lần sau đừng sợ Không xảy ra tàn tệ nữa đâu Lão hùng vừa đi vừa cười Một lần đã nuốt không tiêu rồi Đừng ước hẹn lần sau nữa Lão Khu đưa Lão Hùng ra về chẳng bao lâu Phi cũng về đến giang phòng Phi đã nghe Phú nói rõ sự kiện vừa xảy ra Phú lại thêm mắm dặm muối rằng Khu viện trưởng đang nổi cơn nhận dữ Không phải anh ta có ác ý Mà muốn cho Phi phải lo lắng cho vui Đồng thời anh ta cũng xem Lão Khu đối xử với Phi ra sao Nhưng sau khi Phi nghe rõ Tâm thần chàng rất bình tĩnh Chàng chuẩn bị lời lẽ để nhận tất cả sự lầm lẫn của mình Nếu viện trưởng nổi cáo lên, chàng sẽ cam chịu tất cả. Chàng không hề nói rõ ý mình cho Phú biết. Nhưng trong lúc hai người đến phong phòng viện trưởng, trông thấy sắc mặt của ông ta vẫn bình thản như thường. Khi lão thấy hai người bước vào, lão nhìn Phú nói. Phú nên về phòng bệnh mà thăm phương cách. Có phải cần để riêng anh ta mà chữa trị hay không? Một mình Phú quyết định cũng được rồi. Phú rất ngạc nhiên, chàng không ngờ lão lại xử sự như thế. Nhưng trong gương mặt và lời nói của lão Không phải chính lão đã có ý đấy Chàng ít khi nói nhiều lời với lão Chỉ gật đầu nói Dạ tôi sẽ từng lời chỉ dạy Được rồi Phú hãy đi đi Tôi với Phi bận bạn chút việc Phú vừa say mình đi Phi bộc lộ lòng mình Chàng muốn cho Phú nghe Thưa diện trưởng Chuyện vừa qua là do tôi lầm lẫn Riêng anh Phú không can hệ gì Tôi biết tôi muốn bạn cùng Phi một vấn đề nữa Để giải tỏa một tình thế khó khăn vì tương theo tay của lão khu Chị ghế cho chàng ngồi xuống Chàng gật đầu nhưng chưa tiện mở lời trước Chàng sẵn sàng chờ nghe lời của lão Khu viện trưởng vừa gọi ông biết vừa nói vì hãy phân tách bệnh trạng của phương cách cho tôi nghe Phi đem những sự tình chàng kinh sức Là do nghe Phú nói lại Lão khu đã mắng Quyết định kinh sức Chàng không hề dám phiền lời đó Bởi chàng tiếp xúc phương cách chỉ mấy lần thôi Sau đó không có thời gian chăm sóc hắn nữa, chỉ nhờ Phú phân tách cho chàng nghe. Nhưng đề nghị dời phòng là chính nơi chàng. Vì thế, chàng không quy trách nhiệm cho Phú, chàng chỉ muốn chính bản thân mình gánh chịu. Phi bệnh đem tất cả những kinh nghiệm của mình đã khám nghiệm, do những gì mà Phú đã thuật lại cho chàng biết, từ đầu chí cuối tượng thuật cho lão khu nghe. Viện trưởng thấy yên lòng, nhưng ông hết sức lo cho Phi và Phú là không thể hiểu rõ nguyên nhân căn bệnh của phương cách Tôi biết điều đó, các người hành động không sai lầm, chuyện đã qua là sự kiện khó mà liệu trước được. Sự khám nghiệm chứng minh rằng, căn bệnh của phương cách chưa mạnh hẳn, anh ta đối với người khác còn có thể có nguy hiểm. Tuy nhiên rất nghe lời y sĩ, nhưng đối với bác Hùng thì anh ta vẫn căm hận trong đầu ốc của anh ta chưa hề sửa đổi được. Khu viện trưởng lắc đầu nói, không phải dễ đâu, việc đó chưa gấp được. Tôi nghĩ nên chờ một thời gian sẽ phân tích tinh thần mới có thể chứng minh được Viện trưởng nghĩ thế nào? Chuyện đó có thể để cho y sĩ khác làm Bởi thời giờ của Phi không mấy rảnh Tôi đã lo liệu rồi Lão Khu không đồng ý cho Phi phải lo lắng việc đó vì cũng không thể cải lại được Nhưng Phi thì muốn theo dõi tình hình căn bệnh của phương cách Nếu chàng cố ý làm phiền phức Thì nhất định chàng không thể hợp tác với lão Tính tới lui rồi chàng cũng phải đồng ý với lão Khu Hôm nay bác Hùng gặp tai nạn vô cớ Tôi muốn đến xin lỗi bác Vì việc này do tôi gây ra Không nên đâu Nếu không khéo sẽ trở thành nghiêm trọng Tôi đã xin lỗi rồi Ông ta còn khuyên tôi không nên trách Phi Như vậy khi Phi gặp hùng sướng trưởng Nên nói đến một cách thông thường Thì cũng đủ rồi Quyết định của khu viện trưởng khiến cho Phi khó xử trí Thà chàng chịu khiển trách Chứ không có sơ xài vậy mà thôi Nếu lỡ như hùng sướng trưởng Bị thương nặng có xảy ra những việc lớn khác thì trách nhiệm của chàng không phải nhỏ. Khưu viện trưởng không đề cập đến chuyện đó nữa. Trưa nay tại nhà có làm bữa cơm gia đình, bừng bừng có gọi điện thoại cho Phi hay chưa? Dặn cho biết khi anh Phú gọi điện thoại thì cháu đang ở tại nhà của trưởng. Lão Khưu à một tiếng vì nói tiếp. Viện trưởng còn gì việc chi không? Không, nếu Phi còn có việc gì tại y viện thì nên đi lo liệu. Đến trưa Dùng về nhà dùng cơm 12 giờ rưỡi, sẽ ngồi chung xe tôi vậy. Chuyện quan trọng đã qua, phi thời gian nhè nhõm, chẳng xem đồng hồ tay đã đúng 11 giờ, chẳng quyết định tìm Phú để bàn vấn đề bệnh tình của Trương Lập Dân.